lên lớp cố ý lấy lòng hoạt là gây sự với giáo viên có lẽ tạo ra một số đề tài có điều chỉ chứng mình đám người đó chỉ là thằng hề c ò n rất ngô xuẩn ngô xuẩn lý ngải ngồi hàng gần cuối cùng đột nhiên nói giọng không lớn nhưng trong hoàn cảnh yên t ĩ n h thế này lại vô cùng c h ó i tai tôn tử nghi miệng nhích lên cười khẩy mí mắt một s ấ u người hơi rung lên dưới bất kỳ điều kiện nào lý ngải nói như vậy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 y dù với tầm cao hậu thế cũng phải ngửa mặt nhìn nếu như nói ông trời khai ăn cho y vậy ăn điển lớn nhất không phải là khả năng tiên tri mà là sự tâm trí thành thục trải rèn luyện hiểu quý trọng đối diện với sự khởi đầu mới tích thổ thành sơn phong vũ hưng ơ yên tích thủy thành uyên giao long xanh yên tích thiện thành đức nhi thần minh tự đắc thánh tâm bị yên cố bất tích khoe bộ vô dĩ trí thiên lý bất tích tiểu lưu vô dĩ thành giang hải nên giải thích như thế nào tô s á n trả lời được không làm tiêu nhật hoa hài lòng ngược lại câu nói này của tiêu nhật hoa từ đầu tới cuối mang g i ọ n g điệu chất vấn học sinh trong lớp nghiền l ấ m đây là chương sau của cổ văn bọn họ chưa học tới chỉ hiểu lờ mờ bắt tô s á n giải đáp thì quá hà khắc rồi cũng làm cho tiêu nhật hoa mất tư cách giáo viên con đất thành núi mưa gió mới nổi lên từ đó chứa nước thành vực g a o long mới sinh ra ở đó t í c h l ũ y điều thiện thành đức tốt thì tinh thần mới đạt cảnh giới cao trí tuệ mới phát triển tư tưởng của thánh nhân mới có đủ trong đó tiết xịt xương ngồi bên mở to đôi mắt ếch nhìn thằng bạn tô sán có hơi ngập ngừng nghĩ một chút mới nói tiếp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 khiết nhi xả chi hủ m ộ t bất khiết nhi bất xả kim thạch khả lũ d ẫ n vô trào nha chi lời cân cốt chi cường thượng thực ai thổ hạ ẩm hoàng tuyền dụng tâm nhất giả giải lục quỷ nhi nhị ngao phi x ả thiện chi huyệt vô khả ký thác giả dụng tâm táo giã tiêu nhật hoa đọc liền một hơi tới phần kết thấy tô s á n không trả lời được liền giải thích luôn khắc nửa chừng rồi bỏ thì gỗ mục cũng không khắc đức nếu khắc mãi không dừng thì đá cứng cũng khắc được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 ngồi xuống đi biết không có nghĩa là có thể lơ là học tập cần chú ý không nên để ảnh hưởng tới bạn bè vâng em xin lỗi ạ chuyện này hoàn toàn là lỗi của mình tô sán rất thành khẩn xin lỗi không nhìn thấy cảnh mình muốn trần linh san đem bực tức chút lên đầu đám lý ngải chừng mắt về cối lớp thầm nhĩ g các ngươi mới là lũ n g u xuẩn còn về phần đường vũ từ lúc tô sán trả lời được một nửa cô đ a ngồi n g nghiêm chỉnh trở lại cầm bút ghi chép tuổi trẻ bồng bột là gì là ai đó mặc tây phục trên xe buýt cho dù là ngày nóng nực cũng thả cài cúc cổ kín mít cho áo trong q u ấ n nghiêm chỉnh là thi thoảng mặc bộ đồ thể thao mang đầy bùn đất chạy qua sân bóng khiến vô số nữ sinh la hét tưởng niệm hay là đối diện với cấp trên chửi xa xả khó nghe nhưng nhẫn nại nghĩ nếu là m ộ ư ơ i năm trước mình đã cho một đấm vào cái mặt béo núc của lão rồi hoặc là trước kia vào ngày lễ sẽ hưng phấn x e o hò nhìn pháo hoa đầy trời còn hiện giờ kéo chặt áo khoác đi qua đám đông nhảy nhót x e o hò xem pháo hoa bùng nở bước chân vội vàng thái độ hờ hứng hay là trước kia vì một bộ phim truyền hình vô vị mà khóc chết đi sống lại nhưng lại bị cuộc sống thật hành hạ chết đi sống lại đối diện quan niệm tình dục dần lạnh nhạt trò chơi nam nữ tình một đêm tới trời sáng là chia tay dưới ánh mắt mê người của cô gái tô son c h á t phấn ném vài tờ tiền lại rồi đứng dậy cười nhạt bỏ đi cái câu tuổi trẻ bồng bột sở hữu ma lực nguyền rùa thần bí bởi vì một khi nhắc tới nó đại biểu cho biến mất của một thời đại bi trắng bởi vì chúng ta không còn g ó c cảnh nào nữa tình cảm bị n h ấ n chìm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 cố ý gây khó dễ chỉ khiến lướng bại câu thương công tác của cậu cả sẽ bị ảnh hưởng chẳng bằng mình dẫn dắt cho hai người bọn họ hóa giải mâu thuẫn được nhất định mình sẽ tới còn nữa cảm ơn cô ca lần trước tiêu vân vân tinh n h ị t chớp mắt nếu bạn thích mỗi lần có tiết thể dục mình sẽ đưa cô ca cho bạn nhé tiết thể dục của lớp số ba và số năm trùng nhau tiêu vân vân nói thế làm tô sán há mồm mỗi tiết đều mang cô ca cho mình cô ấy thích mình sao thấy tô sáng ngạc nhiên tiêu vân vân vì cười phối với với ánh mắt cả đám con trai xung quanh phải thẫn thờ mình chỉ thuận miệng đùa thôi sau đó chạy đi được một quãng còn quay đầu lại nói hẹn vậy nhé mình muốn một món quà sinh nhật đủ tâm ý đấy dư âm chuyện này kéo dài tận mấy ngày còn chưa kịp lắng xuống thì một tin tức khác bùng phát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 ai mà ngờ trời đất run rủi thế nào tô s á n lại vào nhất trung lại còn cùng lớp với trần linh san tức tức thoáng c á c h lan đi bản tính con người chỉ cách chọn hấp dẫn vô hình trung bỏ đi nhiều thứ không cần ví như trong câu tô s á n từng thầm yêu trần linh san thì c h ữ từng truyền qua miệng người này tới miệng người khác tự động bị gạt bỏ nếu như nói máu trong cơ thể con người mỗi ngày chạy 6.894 km 60 năm tương đương với chạy vòng quanh địa cầu 315 vòng không ngờ phải không quá nhanh đúng không song ở nhất c h u n g còn có thứ nhanh hơn đó là tin tức chấn động không chân mà đi tô sán từng thầm yêu trần linh san tô sán thầm yêu trần linh san tô sán nhất định sẽ bày tỏ với trần linh san ở cao trung tô sán sắp bày tỏ với trần linh san diễn biến nhanh tới mức làm người ta trở tay không kịp đoán chừng ngay cả mai cô bay người sáng tạo ra người máy biến hình transformer ở đời sau cũng phải hoa mắt vì thế trong vài ngày ngắn ngủi thôi tô sán biến thành người đang theo đuổi giáo diết trần linh san nói không chừng đang chuẩn bị tư tình hoặc là một sự bày tỏ bất ngờ nào đó tin đồn đúng là thứ có sức mê hoặc lòng người ghê gớm khiến cho tiết dịch dương ngọn nguồn mọi rắc rối người biết sự thực nhất cũng phải thi thoảng dùng ánh mắt dò xét nhìn tô sán cứ như xem thằng bạn nối khố này lúc này nhảy ra tỏ tình với trần linh san chẳng biết có phải quá quen với chuyện có chàng trai theo đuổi mình hay không công chúa trần linh san tỏ ra chẳng hề biết gì cả mỗi ngày vẫn cùng đám bạn cười đùa vẫn thường xuyên có nam sinh đi qua cô đọt nhiên đỏ mặt trần linh san vẫn tụ lại cùng đám tiết dịp dương tô sán thi thoảng còn nhỏn miệng cười trêu v ẻ o tô sán cuộc sống và học tập vẫn chẳng hề thay đổi như có lớp vỏ vững chắc bao phủ lòng trắng và lòng đen chẳng để lộ ra chút gì quyển hai chương chín một mươi sự kiện bày tỏ ở tiệc sinh nhật thú vị là bất kể người ngoài ra sức truyền bá chuyện tô sán và trần linh san ra sao thậm chí ngay khi tan h ọ p mọi người tổ lại nghe tiết dịch dương tán p h é p trên trời dưới đất đằng sau có tiếng cười rộ của đám lý ngài chương tích song không ai nói thẳng ra trước mặt hai người tất cả giống như bỏng ngô đựng trong túi ở lò vi sóng không ngừng nở ra nở mãi nhưng không ai biết khi nào tối bị căng nứt cho tới một ngày đột nhiên trong tiết vật lý tiết d ị c h dương hỏi tô s á n mày định khi nào chính thức theo đuổi trần linh san theo đuổi trần linh san từ khi quay trở về tô s á n luôn yên tính tập trung tăng cường thực lực bản thân cho dù tiếp xúc với trần linh san trong lòng y chỉ có sự hoài niệm với quá khứ cảm giác này rất kỳ lạ tất cả những điều y từng trải qua dần trở nên không chân thực còn hoàn cảnh y đang sống đây mới là cuộc đời thực sự tương lai đều chưa xảy ra cho nên không có ý nghĩa bớt vờ việc đi nhìn thấy tô sán ngạc nhiên tiết dịch dương cười thổ bỉ mày vào nhất trung chẳng phải vì theo đuổi cô ấy à chẳng lẽ là vì tao trước đây người anh em này coi thường mày rồi cố lên tao ủng hộ hết mình cần gì trợ giúp cứ nói một câu muốn tạo c h ặ n đường cướp người cũng được mày xem phim hơ ca nhiều quá rồi đấy tô sán giờ khóc giờ cười chuyện tiếp theo đó phát triển có hơi l u túng rồi ví như ở một tiết thể dục khi mọi người đang đi bộ làm nóng trên sân có một vài cô gái lớp khác thân thiết đi tới chỗ trần linh san sau đó chỉ tô sán hỏi đó chính là tô sán nhà bạn hả hoặc là khi cả nhóm đang đứng tán gấu ở ban c ô n g mấy người bạn bên cạnh trần linh san đột nhiên tập thể nói a mình còn quên chưa chép bài tập bọn mình vào lớp chép lại sau đó bỏ đi còn tiết d ị dương h á y mắt với tô s á n nói tao đột nhiên hơi mắc tiểu đi vê cơ cái thế là thoáng một cái cả đám đông đi sạch sành xanh chỉ còn trần linh san chưa hết ngạc nhiên đối diện với tô s á n nét mặt tương tự chưa hết cửa phòng học còn chưa đóng thò ra một c á c h đầu nữ sinh không quấy dày thế giới của hai người nữa rồi khép cửa lại thế là yên tĩnh lại càng thêm yên tĩnh trong không khí hết sức ngượng ngùng đó cả cô công chúa trần linh san cũng hơi cúi đầu lấy chân đá đá lớp sơn tường sắp bong bọn họ bọn họ đúng là dối việc tô s á n còn biết nói gì hơn được nữa Tô s a nhưng biết với c c á loa phóng thanh phóng tiết dịch d ơ c h u y ệ n mình vào nhất chung là vì theo đuổi Trần Linh San thế nào cũng bị hắn truyền Nhưng vì theo thế vào là đuổi đi bị bá y không ngờ rằng chuyện càng ngày càng có xu thế quá đáng như vậy kỳ thực đối với trần linh san rốt cuộc có cảm giác gì thì chính bản thân y cũng không miêu tả được m ỗ i tình đầu đều luôn mỹ hảo không thể quên ai cũng có loại tình cảm này chỉ có điều về sau nó bị cuộc sống vội vàng nhìn g i qua bị cái giá phải trả của nỗi đau trưởng thành vùi lấp không kịp hồi tưởng thế nhưng một ngày nào đó ở con phố quen thuộc nào đó điều nào đó trùng hợp với sự kiện ẩ n sâu trong trí nhớ tích tắc nó sẽ tràn ra luôn làm cho t r á i tim con người ta không khỏi đau thắt lại sinh nhật của tiêu v â n v â n là chủ nhật địa điểm liên hoan là một trang trí rất độc đáo phù hợp với phong cách đại gia k h u ê tú của tiêu vân vân tằng na biết được bữa tiệc sinh nhật tô s á n sắp tham gia là của tiêu vân vân thì bất ngờ lắm dù sao trước kia cả nhà tiêu phi phản đối con gái chơi với tô s á n bị mọi người biết cả chẳng qua là không nói ra thôi tô s á n nhờ tằng na tư vấn tặng quà gì cho tiêu vân vân là để quan hệ hai chị em bớt lung túng tằng na chỉ chưa tới một năm nữa là học đại học rồi khi đó hai chị em gần ít xa nhiều chị em tô sán tới hiệu quà tặng của cậu út chọn một con búp bê đít mi thứ này khi đó rất đắt cả thành phố h ạ hải chỉ cửa hiệu của cậu út nhảy bén nắm bắt không khí thời thượng mới nhập về một ít tô sán trả tiền đúng giá một con gấu t é t đi cao hơn hai mươi cm thôi mà tốn gần một trăm đồng thời gian vẫn còn sớm tô s á n chỉnh lý lại một lượt những chi thức trọng điểm trong tuần qua đến giờ mới tới nhà hàng được hẹn khu nội thành hạ hải còn chưa mở rộng đi lại chẳng tốn bao nhiêu thời gian tô s á n đã quen sống ở thành phố lớn chẳng phải phố nào cũng có xe buýt thường thường đi qua một con phố bằng ba bốn con phố ở hạ hải rồi cho nên tô s á n không hề cảm thấy xa thành phố nhỏ tất nhiên tỷ lệ chạm mặt người quen cũng cao ô tô s á n đứng lại ở đầu phố y nhìn thấy người quen trần linh san từ trên chiếc ô tô đắt tiền bước xuống chiếc váy sấm màu điểm hoa nhạt áo g i lê nữ nhỏ bên ngoài cùng chiếc quần bó phong cách khác hẳn với sự tươi trẻ ở trường rất cá tính không hổ xanh là biểu tượng thời trang của nhất trung phong cách ăn mặc của trần linh san ít khi lặp lại nhìn thế đủ biết muốn làm bạn trai của cô công chúa này điều kiện không thể thấp cùng trần linh san bước từ ô tô xuống là một một thanh niên đội m ũ lưới trai s á m dày thể thao trắng tướng mạo đẹp trai sáng lán vóc sáng cao lớn là loại hình con trai mà đại đa số các cô gái đều yêu thích hai người đứng đó như đôi kim đồng ngọc nữ trông cực kỳ suốt chúng trần linh san có vẻ vừa nhắc tới chuyện gì vui vẻ lắm nụ cười d ạ n g d ỡ kéo tay thanh niên kia vào hiểu trang sức không lâu sau s á c h túi lớn túi nhỏ rồi lại ô tô rời đi hoàn toàn không để ý thấy ở đầu đường đối diện có một người con trai đứng đó nhìn họ tô s á n không hiểu sao mình lại đứng đó nhìn hai người họ lâu như vậy đến khi bị chiếc xe máy bóp còi chạy qua mới giật mình tỉnh lại chẳng phải có ý định gì với trần linh san nhưng nhìn mối tình đầu của mình tung tăng bên cạnh một người con trai khác tin rằng khó ai có thể cảm thấy thoải mái được mặt trời chuyển sang màu đỏ ánh hoàng hôn dòng xe xuôi ngược đám đông dáng vẻ vội vã cứ thế trôi qua bên cạnh khi tới cửa nhà hàng nhìn thấy tiêu v â n v â n đang đứng tiếp bạn bè của mình có cả nam lẫn nữ không ngờ có cả trần linh san và chàng trai mà tô s á n đã nhìn thấy trước đó tâm trạng đã điều chỉnh lại trạng thái cân bằng đi tới mỉm cười nói với tiêu vân vân chúc bạn sinh nhật vui vẻ cảm ơn thực sự muốn biết món quà bạn tặng cho mình là gì đó tiêu vân vân vui mừng đi tới đón tô sán nhận món quà được bọc cẩn thận mắt cười cong vút tô sán lại nhìn sang phía trần linh san bạn quen vân vân ạ trần linh san cười tinh nhịp mình và vân vân từ thời sơ chung là bạn tốt đó sinh nhật của bạn ấy sao có khả năng không tham gia chứ tiêu vân vân liền giới thiệu cho tô s á n người con trai đi cùng trần linh san tên là cao p h ạ m là học sinh khối cao nhị nhà thuộc cơ cấu chính phủ thành phố cũng quen tiêu vân vân từ nhỏ cao p h ạ m và tô s á n chào hỏi nhau không mặn cũng không n h ạ t còn đánh mắt liếc trần linh san bên cạnh như muốn nói a cậu ta chính là tô s á n đó hả trần linh san lờ anh mắt của hắn đi cùng với mấy cô gái bên cạnh tiêu vân vân trò chuyện bọn họ đều là học sinh nhất chung bình thường cũng gặp qua rồi hiện giờ b ắ t chuyện cũng dễ dàng tiêu v ũ đâu rồi lúc nãy mình gọi điện thấy báo đi rồi cơ mà trần linh san nhìn quanh không thấy người bạn thân khác thì hỏi bạn ấy về rồi hôm nay nhà bạn ấy có v i ệ c giúp mình trang trí xong để lại quà rồi về không biết có phải cố ý không trần linh san né tránh tiêu vân vân lại chỉ hai người họ nói sao hôm nay hai người lại đi cùng nhau tới đây định cho mình một bất ngờ ạ cao p h ạ m làm ra vẻ phóng khoáng đáp hôm nay là sinh nhật em mà anh hẹn linh san đi mua y phục thuận tiện mua quà cho em đán con gái bọn em thích gì anh cũng không biết nhờ linh san tham khảo mua cho em một cái vòng tay bạc lãng mạn ốt thích không một số nữ sinh bên cạnh liền tỏ ra chú ý các cô gái đi dạo phố đương nhiên thích nhất vào cửa hàng chuyên bán đồ nữ sinh vòng tay lãng mạn ốt thuộc loạt vòng tay công chúa giá chừng bốn mươi sáu mươi đồng là cái giá mà học sinh khi ấy khó gánh được chẳng ai chủ động nói ra quà trong hộp đóng gói là gì cao p h ạ m nói vậy chẳng qua là muốn khoe khoang quà của mình con trai là thế trước mặt con gái nhất là con gái xinh đẹp đều muốn thể hiện mình hắn nói thế làm tên béo vương an đông nhíp hải cao gầy tỏ ra lo lắng đương nhiên lo tiêu vân vân mở quà xong thấy quà của bọn họ không so được với cao phàm địa vị trong lòng hoa khôi liền chinh lệch với người ta thế là mang tâm lý chung một kẻ t h ủ vương an đông và nhíp hải trở nên thân thiết với tô s á n có lẽ trong mắt bọn họ cảm thụ của tô s á n hẳn là cũng giống mình trong phòng bao trang trí rất cổ điển cao phàm nghiễm nhiên thành nhân vật chủ đạo tuổi tác lớn hơn ở trong khối cũng là nhân vật cầm đầu biết ăn biết nói làm các cô gái cười không ngước đương nhiên càng làm liên minh chiến lược của đám vương an đông thêm đoàn kết tô s á n không có xu thế đấu tranh giai cấp với cao phàm như bọn họ y chỉ có chút không thoải mái lúc bất ngờ thấy trần linh san kéo tay cao p h ạ m thôi bây giờ hoàn toàn bình thường rồi cao p h ạ m thông minh khéo ăn khéo nói mặc dù hơi p h é t lác một chút thích người khác lấy mình là trung tâm nhưng tính cách đó chẳng có cái gì làm người ta g h é t trong bữa tiệc tô sán nói chuyện rất ít đa phần là quan sát mọi người trước đó y đoán quan hệ giữa trần linh san và cao phàm là bạn trai bạn gái có điều cao phàm đúng là rất có thiện cảm với trần linh san còn trần linh san đại khái vẫn đang do dự một cô công chúa ưu tú được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay như thế dù là nhân vật phong vân như cao phàm muốn hái đoá hoa tươi này cũng không phải dễ dàng quá nửa bữa tiệc cao phàm đột nhiên chuyển chủ đề vân vân còn nhớ khi bọn anh chuyển đi cha em là một khoa trưởng phải không bây giờ sao rồi có còn làm ở cuộc kiến thiết không cha của cao phạm trước kia là đồng nghiệp trong cuộc k i ế n thiết thôn c h ấ n với tiêu phi về sau điều sang huyện khác ba năm trước mới điều về cấp phó khoa đang chạy trọt vì vị trí khoa trưởng cao phạm cũng định làm trung gian cho cha mình ồ cha em à em cũng không rõ lắm đâu cha em không cho em hỏi tới chuyện của cha hình như vẫn là chủ nhiệm ban đấu thầu tiêu v â n v â n cẩn thận đáp lâu lắm rồi không gặp lát nữa thế nào anh cũng phải đi chào hỏi chú tiêu một chút cha anh cũng có ý mời nhà em một bữa cơm ôn lại chuyện cũ bữa tiệc ở nhà hàng kết thúc mọi người tới nhà tiêu v â n v â n phần quan trọng nhất bữa tiệc sinh nhật diễn ra ở đây đây là lần đầu tiên tô sán tới nhà tiêu vân vân tiêu phi tuy trước kia cung cấp bậc với cậu cả song gia cảnh rõ ràng hơn một bậc một gian nhà lớn diệt tích chừng hai trăm linh m hai rộng rãi sáng sùa trang trí không hoa lệ có vài phần m ụ c mạng dù gì cũng là người trong ủy ban kiến thiết mà con mắt thẩm mỹ kiến trúc chắc chắn phải có thời đó căn nhà thế này là khá lắm rồi cha mẹ tiêu vân vân đứng ở cửa đón mọi người mặt tươi cười khi nhìn thấy tô sán tiêu phi càng mừng rỡ với địa vị của tiêu phi làm sao có chuyện đích thân ra đón bạn của con mình ông ta hiển nhiên nhắm vào tô sán cháu chào chú chào gì ạ tô sán lễ phép chào hỏi bà tiêu ném cho con gái một cái nhìn khen ngợi bánh kẹo hoa quả bánh ga tô chẳng cần âm nhạc một đám nam nữ trẻ tuổi chẳng mấy chốc làm không khí trở nên náo nhiệt cha mẹ tiêu vân vân rất tâm lý không ở lại làm đám tiểu bối mật tự nhiên là c á c h là tô s á n lại theo tiêu phi vào thư phòng nói chuyện làm đám nam nữ bên ngoài tò mò một cô bạn thân của tiêu vân vân hỏi khẽ đừng nói cha bạn định tuyển tô s á n làm con rể đấy nhé tiêu vân vân đỏ mặt đánh cô bạn của mình khẳng định luôn tiêu phi không định tuyển tô s á n làm con rể rồi chỉ dùng phương thức tán gấu chuyện nhà bóng gió thăm dò ý tứ của tằng toàn minh hoàn toàn coi tô s á n là đứa bé vừa mới lên cao trung tô s á n cười thầm cũng vờ không có chút tâm cơ nào tiết lộ chút suy nghĩ của tằng toàn minh còn cố ý học khẩu khí của cậu mình thở dài cậu cả cháu có lần nói thực ra tôi rất yên tâm năng lực của tiêu phi chỉ là ai chuyện trước kia tích lũy quá nhiều ông ta khó mà không để bụng chủ nhiệm t h ằ n g nói vậy thật sao tiêu phi không tin loại chuyện này làm sao t h ằ n g toàn minh lại nói cho tô s á n được dạ cháu hay trốn vào phòng của cậu cả cháu chơi máy vi tính tình cờ nghe thấy cậu cháu nói với mợ tô s á n làm bộ gãi gãi đầu cố ý chọc tiêu phi vì chú tiêu là cha của vân vân nên cháu mới nhớ quả nhiên nghe tên nhãi này nói tới con gái rượu của mình khói môi tiêu phi hơi giật giật thế nhưng chính vì thế mà tin lời tô sán bảy tám phần ai chủ nhiệm tặng thật là chú tiêu và ông ấy có mấy tranh chấp ở công việc thôi ông ấy thật hẹp hòi sao chú để bụng được tiêu phi cười lớn thân thiết vỗ vai tô sán trong lòng nhẹ bớt nhiều gần đây ông ta đích xác bị cho thanh nhàn không có việc gì làm tăng toàn minh không động vào ông ta nhưng lạnh nhạt với ông ta làm tiêu phi bất an tới khi tô sán rời thư phòng tiêu phi suy nghĩ xem liệu mình có nên xuống nước dùng phương thức nhận lỗi cùng tăng toàn minh uống c h é n rượu x o a bỏ h i ể m khít tô sán rời thư phòng của tiêu phi khó tránh khỏi làm cao phàm ngạc nhiên vừa nãy hắn bái phòng tiêu phi còn nhắc tới chuyện cha mình mời khách tiêu phi chỉ ẩm ứ ứng phó vậy mà lại cùng tô s á n trò chuyện trong thư phòng lâu như thế trong lòng không thoải mái lắm tiêu vân vân đang tiếp đãi bạn bè thấy nổ cười cha mình nhiều thêm vài phần hiểu chuyện có tiến triển tới bên tô s á n nói nhỏ c ả m ơn bạn tiêu vân vân không phải là cô tiểu thư hiểu điều ngây thơ được yêu chiều như cô tỏ ra như thế rất thông minh hiểu chuyện thời gian qua tất nhiên hiểu được lo lắng của cha quan tâm tới tô s á n đa phần là vì nhân tố giúp đỡ cha mình không phải thực sự muốn theo đuổi tô s á n giờ thấy lo lắng được giải quyết cô cũng thở phào với tô s á n có chút áy náy tô sán chỉ thoáng nghĩ một cách là hiểu ra chuyện gì cũng không trách tiêu vân vân lợi dụng mình tô sán tự biết mình thành tích ở lớp năm không hề nổi bật gia cảnh chẳng có gì dù cậu cả mình đứng đầu cuộc kiến thiết cũng chẳng liên quan tới y h ú n g hồ ộ so với bản đồng lứa y phát triển có hơi muộn nhìn thế nào cũng không phải loại hình hoàng tử bạch mã tiêu vân vân mà vì một bài văn được phóng viên t vinh và phó thị trưởng biểu dương mà á n mộ mình thì quá phù phiếm rồi tiêu vân vân tiếp cận mình rõ ràng có mục đích chuyện này chẳng thể trách được những đứa trẻ sống trong cơ quan đại viện đa phần đều trưởng thành sớm không phải cô gái nào cũng có súng khí làm như tiêu vân vân lại còn trước mặt bao người có lẽ đó là phương thức tiêu vân vân bù đắp á i náy với tô s á n đó chính là cuộc sống rất hiện thực rất bất đắc dĩ quyển hai chương một ư ơ i một sự kiện bày tỏ ở tiệc sinh nhật ba bữa tiệc sinh nhật tới cao trào cắt đèn thổi nếm cắt bánh ga tô gò m á tiêu vân vân đỏ hồng có thể nhìn ra đón một tuổi mới tâm tình cô rất tốt tràn đầy ước mơ và kỳ vọng vào tương lai các cô gái nôn nóng suối b ả y tiêu vân vân mở quà đám vương an đông có chút xấu hổ hơn họ chỉ tặng món quà bình thường tất nhiên không so được với cái vòng tay bạc của cao phàm đám nữ sinh thì tặng đồ mọi thứ gì cũng có trần linh san cầm hộp quà của tô s á n ngay từ mới đầu cô đã rất tò mò rốt cuộc tô s á n tặng cái gì cho tiêu v â n v â n lúc này vị trí của cô vừa vặn gần món quà của tô s á n nhất cho nên hết sức tự nhiên cầm cái hộp lên cái này mình mở rút nhé tiêu vân vân vốn định tự mở trần linh san nói thế rồi không tiện nói gì nữa n h ò ẻ miệng cười gật đầu cái gì đấy một đám nữ sinh súng lấy vỏ ngoài bóc ra cái hộp hình chữ nhật hoa lệ mang hình trời sao t í m đẹp đẽ xuất hiện cách l ớ p g i ấ y bóng nhìn thấy là gấu tét đi hoa thật là đáng yêu nữ sinh sức kháng cự với món đồ đáng yêu thế này sức kháng cự rất thấp không kìm được reo lên tiêu vân vân nhì hai mắt tròn đen láy cái mặt bầu lính đáng yêu. b ộ lông mềm mại của con gấu. thích vô cùng ôm ngay vào lòng. đây là món quà có sức sát thương lớn với các cô gái. trần linh san mắt nhìn tô sáng c h ầ m c h ầ m hôm nay cô vừa vặn cũng đi qua cửa hàng quà tặng. nên rất biết giá trị của con gấu này. cười nhẹ. vân vân thật là may mắn nhé nếu như sinh nhật mình cũng nhận được món quà thế này mình nhất định sẽ không ngủ được cả đám nữ sinh cười khúc khích lời này của trần linh san có chút mùi vị con gấu này rất đắt đấy ở h Hả ạ hải cũng không tìm được mấy nơi bán đâu lần trước sinh nhật mình đòi cha mình mua cho mà không được xem ra tô sán rất đầu tư khi khi có cô bạn rất thân với tiêu vân vân giành lấy con gấu t r e o tiêu vân vân ngạc nhiên ấ y náy nhìn tô sán sợ hành động trước đó của mình làm tô sán hiểu lầm một cô bạn khác đẩy vai tiêu vân vân té xa trước đó tô sán uống nước k hoáng là đời tiểu mỹ nữ của chúng ta mắc câu đấy tiêu vân vân bận ứng phó với đám bạn trêu chọc không kịp nghĩ nhiều chỉ có trần linh san t ủ g t ỉ n h cười nhìn tô sán từ lúc tô sán xuất hiện cao phàm cảm thấy rõ rệt thái độ của trần linh san với mình trở nên lãnh đảm không còn nhiệt tình như trước nữa song thấy tô sán rất bình thường không hề có sức uy hiếp gì với mình tô sán vào thư phòng nói chuyện với tiêu phi chỉ làm hắn hơi g e n tỉa thôi hắn tặng quà đắt tiền cho tiêu vân vân là có mục đích không phải vì có ý đồ với tiêu vân vân nhưng bây giờ nụ cười nhìn thế nào cũng không hề giống bình thường của trần linh san làm hắn thực sự dè chừng ở bên trong rủ nhau tổ chức trò chơi tô sán khó mà hòa nhập được với đám học sinh này nên đi ra ngoài ban công ban công nhà tiêu vân vân thiết kế kiểu cửa kéo đóng cửa lại náo nhiệt trong phòng bị ngăn cách bên ngoài chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt bầu trời thăm thắm lấp lánh ánh sao thu đại viện thấp thoáng dưới ánh đèn đường tô s á n uống một ngụm rượu vang tay vịn ban tung làn gió mang theo hơi mát phất lên mặt làm dối mái tóc cảnh tượng phía dưới làm y nhớ lại trước kia cùng đám trẻ con cuộc kiến thiết nô đùa có cô bé xinh xắn hay chạy theo y gọi anh tô s á n anh tô s á n giờ cô bé đó đã trưởng thành rồi rất xinh đẹp thời gian trôi qua thật là nhanh đằng sau có tiếng kéo cửa một bóng hình nhỏ nhắn mảnh mai mang theo mùi hương nước hoa tới bên cạnh tô sán quay đầu sang là trần linh san thế nhưng trần linh san không nhìn y mà chú ý tới đồ lót của tiêu vân vân treo ở dây phơi trên đầu áo ngực quần lót kết ngơ đứng sóng vai cùng tô sán tay cũng cầm một ly rượu vang bạn ra đây là vì nhìn trộm mấy thứ này sao sắc lang tô sán hơi ngớ người mình làm cái gì đâu cơ chứ ngước lên nhìn mới phát hiện ra mình tới chỗ không nên tới treo ngay trước mắt y là loạt quần lót in hình velo kitti chó nubi gấu trúc ni cùng các loại quần lót màu trắng màu hồng với những hình hoạt hình khác đủ làm một gian trưng bày nhỏ khiến tô sán mở rộng tầm mắt không khí tức thì trở nên lung túng một chàng trai một cô gái đứng giữa bầu trời sao ở giữa là mấy món nổi y đung đưa tỏa mùi hương n h ẹ nhẹ cảnh nam nữ đứng ở ban công trong mấy bộ phim chết tiệt luôn rất lãng mạn sao tới mình nó lại s u ố i quẩy như thế này tô sán thiếu chút nữa trượt ngã vội vàng giải thích không phải như bạn nghĩ đâu mình ra đây đơn thuần là vì cho thoáng khí thật là thật là trần linh san lại bất cười trước nhìn ra xa t h à t ố t cái gì tốt tô s á n lại lần nữa n g ỡ ra mình còn tưởng rằng bạn là cái khúc gỗ gặp phải chuyện gì cũng không khẩn trương ai ngờ cũng có lúc đỏ mặt bối rối thế này không cần giải thích với mình trần linh san h á i mắt tô s á n vừa mới thở phào thì cô lại phát ra một câu đủ làm huyết áp người ta t ă n g vọt đi giải thích với vân vân đi sau đó xoay người làm động tác muốn đi vào bên trong tô sán bất giác đưa tay ra giữ lấy tô sán toát mồ hôi tâm tư của nữ sinh rất phức tạp nếu để cả nhà tiêu vân vân cho rằng mình ra ban công có ý nghĩ xấu xa không xong đời mới là lạ có điều cảm giác tay mềm mại xúc xác êm á n từng chút từng chút truyền vào trong lòng đây là một thời khắc lịch sử trở về m ộ ư ơ i một năm trước nắm bàn tay cô gái mà bản thân từng thầm yêu lại bỏ lỡ tích tắc đó dưới bầu trời đêm tính mịt trong mắt tô sán không khác gì pháo hoa nở sòe khắp nơi trần linh san hơi khử người nhưng không quay đầu lại chuyện xấu hổ nhất là cái gì không phải là nam nữ bất ngờ có tiếp xúc ra thịt mà là vô tình nắm lấy tay cô công chúa làm vô số nam nữ nhất t r u n g thần hồn điên đảo xuyên qua cái cửa kéo không hề cách âm tiếng nói từ trong phòng truyền tới ban công ý tô xán đâu có cô gái thần bí hỏi không biết hình như xuống lầu mua cái gì đó chẳng phải gần đây có một tin đồn sao không biết mọi người nghe thấy chưa hi hi là chuyện tô xán thầm yêu trần linh san ạ hi hi nghe nói lâu rồi nãy giờ tớ còn g ả vờ không biết cậu ấy là ai nín nhìn đến khổ âm thanh từ trong phòng truyền ra mặc dù không quá rõ ràng trong đó còn có tiếng cười khúc khích của nữ sinh tiếng hỏi thăm của nam sinh nhưng vẫn xuyên qua vô vàn khe hở của cái cửa kéo chuyện chính xác vào tai hai người ngoài ban công tô s á n dù hơn đám học sinh trong phòng m ộ ư ơ i một năm kinh nghiệm sống trái tim lúc này cũng có cảm giác bị bóp vào nghe mấy lời đó quên cả buông tay trần linh san ngược lại vì khẩn trương mà càng nắm chặt hơn tim trần linh san đập cực nhanh gió đêm thu mát lạnh không làm khuôn mặt cô bớt nóng mặt đỏ dựng không dám quay lại đối diện với tô sán bọn họ nói thật chứ trần linh san vẫn quay lưng về phía tô sán nhưng giọng nói dễ nghe c h u y ệ n tới nghe nói mẹ tô sán là nhân viên trong công ty của mẹ linh san cậu ấy t h è m yêu linh san từ nhỏ giọng nói trong phòng lại truyền ra ừ thật đấy tô sán gật đầu thừa nhận cánh tay tô sán nắm lấy bàn tay trần linh san cùng hơi ghéo lại quyển hai chương mười hai hậu di chứng nếu như bàn tay này sẽ mãi nắm trong tay mình vậy tương lai tương lai của tương lai sẽ ra sao nắm chặt cảm giác an toàn mê man g không thể tưởng tượng tương lai hai người cứ thế nắm tay nhau tới mãi mãi được không bình tâm mà nói trần linh san không phải là không có thiện cảm với tô sán thành tích không tốt nhưng rất lạc quan không cao lớn nhưng nụ cười luôn ấm áp như mặt trời đối diện với khó khăn luôn ung dung b í n h tính nhiều lần hóa hiểm thành an nhưng cũng là một người con trai gia cảnh bình bình bối cảnh không có gì đáng kể cậu ấy có nồ cười của vương tử nhưng không làm cho trái tim người khác đập mạnh không phải vương tử thật sự như trong mơ đôi vai gầy gò mỏng manh không thể hứa hẹn tương lai mình mong muốn trần linh san khát vọng rắc của mình giống như trong titanit lên t h u y ề n trong ngày trời trong gió ấm vượt đại dương hướng về phía tiếp giáp giữa trời và biển nhưng tô sán bạn không phải rắc chúng ta không ra được biển khơi xin lỗi trần linh san nghe thấy tiếng nói của mình hơi xa xăm sau đó cô buông tay kéo cửa lặng lẽ đi vào phòng tô s á n chỉ thấy tiếng thảo luận trong phòng khách đột nhiên ngưng mặt cách cửa chưa khép kín dưới ánh đèn sáng tôi đang xem rất nhiều người kinh ngạc nhìn hai bọn họ với những người tham gia bữa tiệc sinh nhật của tiêu v â n v â n mà nói chủ nhật này là một thảm bại của tô s á n vì ai cũng nhìn thấy trần linh san bước từ ban công vào cùng tô s á n đứng trong bóng tối không rõ nét mặt trong lòng mọi người mà nói nét mặt của tô s á n lúc này ra sao không còn quan trọng nữa rất nhiều người nối tiếc trần linh san cuối cùng vẫn là công chúa kiêu kỳ cao tận tầng mây không bị bất kỳ nam sinh nào chinh phục tô s á n là người rất có tiềm lực cũng bị sóng vô tình xô lên bãi cát Cao phàm n g h e kể l ạ i chuyện này thì có chút h ả t vệ t h ầ m ngủ mình t í n h không sai t r ầ n l i n h san cao n g ạ o l à m sao có thể đi chọn n a m s i n h như tô s á n cùng t h ầ m may mắn vì mình không l ỗ m ã n g b à y t ỏ với cô gái n h ư t r ầ n l i n h san phải thật t ừ t ừ thật k i ê n n h ẫ n không thể có chút n ô n nóng nào bất kỳ chút vội v à n g sao động nào cũng có thể k h i ế n côn h ư con chim bị kinh h ã i v ỗ c á n h bay mất tô sán thất bại có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội lớn hắn tin với thế công c h ậ m rãi của mình sẽ có một ngày nắm vững được trái tim cô công chúa kiêu kỳ này còn tiêu vân vân đang giúp mẹ ở trong b ế p về phòng khách nghe kể lại rõ ràng có chút không tự nhiên thậm chí khi tan tiệc tiến chân mọi người nụ cười rất gượng gạo nhưng tất cả mọi thứ xảy ra trong buổi tối hôm đó với tô sán mà nói bảo đó là một sự thất bại không bằng nói đó là một loại giải thoát trong lòng mỗi con người luôn có nối u tiếc với chuyện mỹ h ả o từng bỏ lỡ luôn nối u tiếc lựa chọn trước kia của mình nếu như mình có thể làm lại tô s á n cũng như thế về sau mỗi đêm khuya làm việc mệt mỏi nhưng không sao ngủ được thi thoảng tô s á n cũng nghĩ tới chuyện trước kia từng nghĩ nếu được quay trở lại mối tình đầu chưa bao giờ bày tỏ để trôi qua bên cạnh vốn có thể giữ lấy nhưng người rời đi y liệu có đưa tay ra giữ lại bóng dáng lướt qua như sao băng của họ trong sinh mệnh của mình không vì cuộc đời như ván cờ chỉ có thể tiến về phía trước chém rết kịch liệt tiến lên từng bước nhưng không thể đi lại cho nên chúng ta vĩnh viễn không biết được lựa chọn trước kia sẽ đưa tới kết quả gì nhưng tô sán làm được rồi với trần linh san cô gái từng vì sự rực rỡ của mình khiến tô sán cảm thấy tự tin nhỏ bé y cuối cùng quay trở lại có cơ hội làm việc mình từng nối u tiếc cuộc đời trước khi có kết luận giống như một đề biện chứng bạn sẽ mãi mãi không biết mình có thể làm được điều gì không thể làm được điều gì điều mình tin tưởng liệu có thể thực hiện được không điều mình lo lắng liệu có xảy ra không tô sán dùng cơ hội quay trở lại chứng minh y vươn tay ra nhưng không nắm chặt được án tình thế nhưng không phải cũng có thể quay lại dũng cảm cầm lấy tay mối tình đầu của mình y làm được thế là giỏi lắm rồi mặc dù đúng là có chút xấu hổ có điều đa phần là sự giải thoát khỏi cảm giác quấy n h i ễ u dạ dày c h ố n g không vì không còn hối tiếc cho nên không phải hối hận thế nên sáng hôm sau tỉnh dây tô sán cảm thấy trong lòng sảng khoái lạ lùng cứ như bắt đầu từ hôm qua mới thực sự là cuộc sống mới lúc đánh răng tô sán soi gương nghe răng cười với mình cuối cùng mình đã là người trưởng thành đã có thể thay một loại tâm thái đối diện với nhiều sự kiện đây như g ộ t sửa tâm trí khiến đi càng trở nên ưu tú hơn nhưng rõ ràng cho dù tô sán tận lực không gây sự chú ý nhưng ông trời cứ như đùa bỡn ý lúc nào cũng đẩy y lên đầu sóng ngọn gió không cho y cơ hội được yên t ĩ n h sự kiện xảy ra trong tiệc sinh nhật của tiêu vân vân dùng một tốc độ cực kỳ đáng sợ lan truyền trong giới học sinh nhất trung thậm chí ngay cả trên đường tô sán ngồi xe buýt tới trường cũng có hai nữ sinh chỉ chỉ t r ò t r ò lúc ấy xe dừng lại tiếng ôm của động cơ nhỏ xuống làm nổi bật tiếng thì thầm của ai cô gái đó chính là tô sáng khối cao t r u n g đấy chuyện tốt chưa ra cửa chuyện xấu đã c h u y ệ n n g ằ n dặm là thế chỉ qua một đêm tô sáng thấy nhà nhà h ộ h ộ đều biết tới mình rồi à đương nhiên là cách ví von thôi đại bộ phận học sinh nhất trung trên xe không nhận ra y có điều tới ngày mai thì khó mà nói được đi tới khối cao nhất ai cũng dùng một vẻ mặt kỳ quái nhìn y mấy nhóm lớp số năm nhìn thấy y tới lập tức hớn hở tới mức đặc sắc để hình dung tiết xịt dương lần đầu tiên không cùng đám mẫu tiểu thì bên cạnh lén chơi bắn may bay trong lớp mà rất cố gắng nghe r ằ n g mắt không nhìn nghiên có điều được nửa tiết thứ nhất tiết xịt dương bất thình lình quay sang hỏi mà không có dấu hiệu nào báo trước tao nghe nói hôm qua mày tỏ tình với trần linh san tô s á n đang ngước mắt nhìn lên bàn tức thì ho khù khổ bị sặc nước bọt của mình tiết xịt dương vỗ vai y người anh em kể cho tao nghe cái tao nghe chưa tưởng tận giáo viên tiếng anh không nhìn được nữa cầm phần ném chính xác vào đầu tiết xịt dương m r su can m r su di giang chợ cả lớp cười n g ặ t ngoeo đường vũ và trần linh san đồng thời từ chỗ ngồi quay đầu lại người trước hơi mờ mịt nhìn tô sán ánh mắt người sau rõ ràng quyến rũ gò má hồng hồng xem ra hôm nay bạn bè nam châu bốn biển tới tìm cô xác nhận chuyện hôm qua thực sự không ít tô sán đón ánh mắt của trần linh san cười tiêu sái tất nhiên không muốn trần linh san vì chuyện hôm qua mà mang gánh nặng gì thế nhưng trần linh san lại vì nụ cười của tô s á n lúc này mà ngẩn ngơ vội quay đầu đi có điều má vô cớ nóng s a n g lòng khó nói tư vị gì sự kiện này mau chóng trở thành tấm gương cho những nam sinh muốn theo đuổi trần linh san cũng khiến cho những cô gái vốn thích tô s á n cũng có chút thất vọng dù có người muốn theo đuổi tô s á n cũng ngại bị người ta cười nhạo kém hơn trần linh san một b ậ c Trái ngược với dữ liệu của Tô Sán. trần á Sán i với liệu ngược của dữ Tô t r linh san không vì chuyện đó mà lạnh nhạc với đoàn thể của tiết dịch dương vẫy mà lại càng trở nên thân thiết hơn trước đôi khi tan học chuyên môn đợi nhóm bọn họ có lúc tiết thể dục còn rộng rãi mời khách thuận tiện nhờ người mang đồ uống cho hai người bọn họ thường thường những lúc như thế trần linh san đứng ở đầu kia sân cánh môi hồng uống nước thoáng mát lạnh ánh mắt lại như có như không nhìn về phía tô sán ngồi dưới gốc hương chương quyển hai chương mười ba thời cơ phát triển đầu thu trời có hơi man mát trăng sao tỏa sáng màn trời vẫn một màu đen sao mai còn chưa ló hiện giờ là năm giờ bốn mươi phút sáng đèn trong phòng ngủ tô sán đã bật y dậy từ m ộ ư ơ i phút trước l ậ t sách ngữ văn tới trang sáu mươi hai mà sách chỉ có một trăm sáu mươi hai trang mà thôi ôn lại kiến thức sơ t r u n g củng cố nến mõng từng bước một tiếp nhận lượng lớn kiến thức cao t r u n g tô s á n hấp thụ kiến thức như một tấm bọt biển ngữ văn cao t r u n g quan trọng nhất là nắm bắt cơ sở hệ thống quốc ngữ với cơ chế giáo dục bây giờ văn học hán ngữ đã thành tiết học có tính mục đích rất lớn rất nhiều học sinh luyện đề trải qua học tập gian nan điểm số có tiến bộ rõ ràng nhưng chỉ tiến bộ ở điểm số mà thôi đối với vận dụng n ắ m bắt văn tự vẫn bị kẹt ở cửa ai không công phá được nguyên nhân vì giáo dục hiện giờ có tính công cụ và mục đích quá mạnh không mấy người ý thức được tầm quan trọng của nó ngữ văn sở dĩ được gọi là quốc học là vì nó thể hiện hiện giá trị quan và thế giới quan về văn hóa của cả dân tộc là tượng trưng cho tinh thần văn minh của dân tộc không có thái độ và tầm cao này để học tập nó sẽ cảm thấy nó khô khan vô vị với người đã viết qua vô số báo cáo như tô s á n mà nói học tập ngữ văn như cá gặp nước có điều vì mạng internet còn chưa phổ cập gặp phải chữ lạ mình không hiểu muốn tra cứu rất khó khăn cuốn từ điển trung hoa giày c ộ t trên bàn là báo bối vô giá với tô s á n bây giờ tô s á n cũng từng nghĩ giúp cha mẹ kinh doanh trở thành p h ú hào bạc tỷ chuyện này hoàn toàn có thể có điều tương ứng với nó là cản trở cực lớn từ phương diện nào đó mà nói đây là sự đánh cược thời sau y bại quá thảm nên tô s á n càng xem trọng sự trầm bùn chỉ dựa vào khả năng tiên tri của mình đạt tới tầm cao nhất định không có thực lực tương ứng sẽ chỉ càng ngã đau hơn mà thôi tô s á n đang âm âm tiến hành vũ trang bản thân không ngừng bổ sung tăng cường thực lực của mình chỉ là với tầm mắt của tô s á n thì tri thức cao t r u n g đều có chút hạn hẹp rồi hiện giờ hấp thu tri thức là chuyện thích hợp nhất với mình lại phù hợp với nguyên tắc nguy hiểm ít nhất lợi ích lớn nhất vậy thì cứ con đường này mà đi cũng phải nói lại về sau tô s á n thất bại mặc dù y kết nguyên nhân do học hành và vận may của mình có điều khó tránh khỏi nguyên nhân bản lĩnh của y không đủ khi đi học y không tạo nên thói quen học tập mạnh mẽ học không đi đôi với hành cho nên khi ra xã hội nhiều lần gặp đối thủ mạnh đều thua thảm hiện giờ học tập hệ thống các môn là một mắt xích trong kế hoạch bọt biển to lớn của tô sán y muốn nâng cao nội công của mình định ra kế hoạch tô sán mỗi ngày m ộ ư ơ i một giờ đi ngủ năm giờ ba mươi thức dậy kế hoạch của tô sán dùng ba tháng học hết nội dung cao nhất đó mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi y ra hiệu sách mang về một đống sách vở không chỉ sách tham khảo còn có một số tiểu thuyết tài chính thời sự quân sự địa lý thế giới còn có cả một số tạp chí lưu hành ở hải ngoại tô sán đều mang hết về nhà thế là số tiền cậu cả cho hồi kỳ nhỉ chẳng mấy chốc bị dùng hết có điều tô sán chưa bao giờ cảm thấy mình tiêu tiền đáng giá như vậy đương nhiên tuyệt đối không thể ăn thành một tên béo đối diện với đống kiến thức nhiều như biển đó tô sán chỉ mỗi ngày chỉ học trong dung lượng có thể tiếp thu mà thôi giống như trong tiểu thuyết võ hiệp một người kinh mạch không phát triển dù có chút bao nhiêu nội lực vào trong đó cũng vô nghĩa khai thác mở rộng mới là vương đạo không ngừng mở rộng tầm nhìn bản thân tiến hành sạc điện trí năng nâng cao năng lực và hiệu suất học tập của mình là điều tô sán tiến hành bởi vì chuyên chú học tập cho nên nghi quên dần lời đồn đại ở nhất c h u n g con người luôn dễ quên nhất là ở cái nơi mà tin tức vỉa hè trở thành nguồn vui luôn có tin tức mới xuất hiện chưa tới một tuần chuyện tô sán bày tỏ với trần linh san dần dần hạ nhiệt chuyện này cứ nhìn sờ căng đan liên miên của giới giải trí đời sau là có thể hiểu rồi đạp xe đi học có nhiều điều không tiện tô sán càng quen ra khỏi cửa là có thể bắt được ngay xe buýt số tám nên chiếc xe đạp chiến l ợ i phẩm của kỳ thi trung khảo đa phần dùng để cuối tuần tới nhà cậu cả trong giá sách của tằng toàn minh ship cả ngàn danh tác thế giới các loại sách cấm kỳ lưu hành một thời có cả loại sách giám đ ì n h văn vật nhưng đa phần ông không xem chỉ bày trên đó thôi đó cũng là một loại thể diện quan trường cho khách b á i phòng xem tô sán sách theo túi qua lại giữa nhà cậu cả và i nhà mình mỗi tuần lại mượn một hai danh tác hoặc là ở ly trong nhà cậu cả nửa buổi chiều hiện giờ hơi nóng dần tan đi cỏ dần u ố n vàng trong mùa thu tiêu điều đó t ô sán vùi đầu vào sách vở t ô sán cảm thấy được trái tim dần phong phú của mình đối diện với lượng kiến thức lớn y vẫn hấp thu vừa vặn không no không đầy cuộc diện này rất hài hòa là tiền đề để phát triển ổn định một ngày cuối tuần như mọi ngày liên tục tới nhà cậu cả ăn trực cũng ăn không ít đồ ăn vặt của chị cả ngoài quan hệ chị em dần bớt đi lung túng còn được nghe không ít tin tức của chính phủ thành phố phát triển kinh tế chính trị thì tô sán trực tiếp bỏ qua y chỉ lựa chọn trọng điểm chính phủ sắp xác lập đơn vị mua sắm chỉ định dùng để quy phạm toàn bộ công tác mua sắm của chính phủ sẽ thành lập một tổ kiểm tra do ủy ban thương mại thành phố điều nhân thủ tiến hành thẩm phê đơn vị mua sắm vận dụng công dụng cho chính phủ t ô sán thấy thời cơ phát triển cho cửa hiệu nhà mình đã tới t ặ n g pha tô lý thành đều có vẻ trần trừ không dám xác định tranh thủ thành địa điểm mua sắm văn phòng phẩm chỉ định của chính phủ nguyên nhân lớn nhất là không đủ tự tin gần đây tằng toàn minh cũng rất nhiều việc ông mới tiếp nhận cuộc kiến thiết ngày nào cũng bận rộn họp hành chuyện này cũng chỉ nhắc qua với em gái cũng không hy vọng hiệu văn phòng phẩm hạ hải thành cửa hiệu chỉ định của chính phủ dù sao dù là bình thường tăng toàn minh cũng giới thiệu ít công ty liên hệ cuộc kiến thiết tới cửa hiệu của em gái rồi cho nên cửa hiệu vừa mới khởi đầu bán lẻ không nhiều đang ở giai đoạn tích lũy khách hàng ngược lại đơn đặt hàng từ cách công ty rất nhiều lượng doanh nghiệp cũng tăng lên gấp bội anh vậy bọn em phải làm thế nào cái hội đấu thầu này xem chừng sẽ tiến hành ở khách sạn khải lai tô lý thành thiếu tự tin nói đây là chuyện họ bàn bạc mấy ngày qua tôi cũng không biết cái hội đấu thầu này chúng ta tới góp vui thôi ở đó toàn người có năng lực dù cậu có gọi tôi là anh cũng không ít gì ở đó hội đấu thầu này do lãnh đạo cao tầm tổ chức nghe nói là thị trưởng hồng tiểu thiên phân quản mảng này đề ra muôn kiên quyết chặn đứng các hiện tượng làm việc thiên tư phá hỏng cạnh tranh mỗi đơn vị chỉ định của một nơ gơ hơ à, nơ hơ nghiệp đều phải qua ông đích thân thẩm hạch cùng các đồng ủy của ủy ban thương mại thành phố thẩm phê cố gắng đạt được công chính nghiêm khắc đương nhiên cũng phải tạo ra một không khí thoải mái cho nên chính phủ lựa chọn khách sạn khải lai để tổ chức hội đấu thầu này các đơn vị xí nghiệp tham gia nhiều vô kể riêng mảng văn phòng phẩm thôi đã có mười mấy nhà toàn là thương hiệu lâu năm của hạ hải không thiếu xí nghiệp bách hóa quốc doanh muốn chen chân vào chia một chén canh quyển 2 chương 1 ư ờ đấu thầu 1 c á n h cửa hiệu tư nhỏ bé như của nhà tô sán muốn qua được thẩm tra khó khăn trùng trùng vốn ngay cả suốt tham dự cạnh tranh cũng chẳng có đều nhờ cậu cả lo liệu mới tranh thủ được một hạn ngạch tranh thủ cho hai đứa hạn ngạch này không phải là muốn hai đứa vào làm cái nọ cái kia hai đứa mới bắt đầu làm ăn đừng có ngơ tưởng cái chuyện tốt này rơi lên đầu mình người ta toàn thân thích văn phòng thành ủy muốn tranh còn chẳng tranh được hai đứa năng lực có hạn đi xem cho mở mắt ra xem xem người ta làm ăn thế nào tiếp xúc ở trường hợp lớn ra sao nếu không làm theo kiểu cách cũ của hai đứa chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng tới chết không nên trò chống gì tằng toàn minh là thế đối với em gái rất tốt nhưng c á c h mồm độc địa không bao giờ nói được một lời lọt tai trước mặt cậu chỉ có thể vâng dạ lúc riêng tư cha mẹ vẫn nghiêm túc suy nghĩ lời của cậu cả càng nghĩ càng thấy đó là vũ đài quá cao thuộc về người ta tô lý thành cả đời không có mong mỏi gì xa vời thở dài ai nhà ta chỉ là cái hiệu nhỏ mới mở chưa lâu bọn họ là bách hóa hạ hải chuối văn phòng phẩm hạ hải hiệu sách tân hoa làm sao nhà ta so được quan hệ tư lịch của họ rất rộng nói là công bằng cạnh tranh chỉ là cho có vẻ thôi chính phủ thế nào chẳng nâng đỡ họ tặng kha chung suy nghĩ với chồng đúng thế nhà ta không nên trông đợi gì tiền thì kiếm bao nhiêu cho đủ được chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi thông thường mà nói cha mẹ thảo luận chuyện gia đình tô s á n không xen vào được nhưng vẫn điều chỉnh thấp tiếng tv nghe cha mẹ thì thầm trong nhà bếp lòng hơi ngán n g ầ m vì tâm lý thủ cựu của cha mẹ bởi vì trước kia y cũng như thế tất cả cơ hội thăng hoa đều bị y bỏ qua nên giờ y rất p h é t suy nghĩ ngồi chờ chết đó ở bữa cơm tô sán bất ngờ hỏi mẹ còn nhớ năm tháng trước nhà ta ra làm sao không cha mẹ vốn tâm sự trùng trùng vốn không muốn nghe tô sán nói nhưng y nhắc tới chuyện cũ b ấ t giác hồi t ư ở n g dù sao quá sâu sắc tặng kha chiều mến xoa đầu con trai đó là lúc trước khi nhà ta có chuyển biến hoàn toàn năm tháng trước mẹ thậm chí chẳng biết con có thể thi được vào tam trung hay không nhưng con lại cho cha mẹ một niềm vui cực cực lớn hà hà giờ cửa hàng bắt đầu làm ăn tốt lên rồi cha mẹ tính tích góp một khoản tiền để con dùng khi thi đại học con trai cha nhất định phải thi vào trường đại học tốt tô lý thành tự hào nói tô sán không ngờ biến hóa to lớn với cha mẹ không phải mức sinh hoạt thay đổi ý mới là thứ quý trọng nhất lòng cảm động nhưng vẫn phải dẫn s ắ t cha mẹ vậy giờ nhà ta có bao nhiêu tiền rồi ạ tăng k h a gần đây vì chuyện địa điểm chỉ định cũng suy nghĩ nhiều nên thuận miệng đáp mấy tháng gần đây kiếm được chừng năm sáu nghìn có mấy đơn vị chưa ký đơn đặt hàng có điều đơn cũng nhỏ một số ba tháng ký một lần có nơi kỳ nửa năm cộng cả hải cũng bảy tám nghìn rồi cha mẹ nhà mình hiện giờ trông thì rất ổn nhưng khách hàng toàn do cậu cả giới thiệu qua họ chắc gì đã tình nguyện chẳng qua không tiện làm mất mặt cậu cả thôi nếu một ngày cậu cả không còn ở chức vị này nữa họ chẳng để ý tới giấy tờ ký với chúng ta chuyển gia tộc gắn vào cùng dây xích vinh nhục một người ảnh hưởng tới cả nhà là điều tô s á n cố gắng muốn tránh t ă n g kha và tô lý thành nghe tô s á n nói thế thì giật mình nhìn nhau họ sao chẳng hiểu chuyện quan trường rất khó nói mà với tính khí của t ă n g toán minh mà nói khó tránh khỏi xảy ra vấn đề t r ư ớ c vì vừa vừa còn chưa phải vấn đề lớn hiện ông ở vị trí khá cao rồi tranh đấu nhiều người nhăm nghe cái ghế dưới mông cũng nhiều chẳng ai dám đảm bảo được không có vấn đề hai người rơi vào trầm tư đây là hiệu quả tô sán muốn dùng nguy cơ ép cha mẹ đang yên tâm hưởng thụ cuộc diện trước mắt sinh cảnh giác nếu như ý có thể làm hết thay cha mẹ của mình tất nhiên ý hết sức vui vẻ mà làm nhưng rõ ràng chuyện này là không thể một thằng nhãi m ộ ư ơ i sáu tuổi rất nhiều trường hợp chẳng thể làm được gì đây không phải là chuyện thám tử lừng danh cô nan ở cái xã hội trung quốc chú trọng tư lịch và kinh nghiệm này một thằng nhãi mười sáu tuổi không có tiếng nói thằng kha cao mày nói với chồng vậy chúng ta nên tham gia hội đấu thầu đó nhưng mà tư cách chúng ta không so được với người ta tô lý thành đứng dậy đi đi lại lại một lúc nhớ ra một chuyện không nhất định đâu anh nghe anh trai em nói thị trưởng hồng tiêu thiên đang cải cách tình trạng xí nghiệp quốc doanh quá cồng kềnh đem quyền cạnh tranh giao cho xí nghiệp dân doanh kích thích kinh tế phát triển lập chính t í c h có lẽ chúng ta không phải không có cơ hội thật sao thằng kha mừng rỡ tô lý thành lấy ngón tay đẩy đầu tô sán thì lúc ấy chính thằng nhãi thích học làm người lớn này hỏi cậu nó anh trai em mới giải thích t h ẳ n g kẽ còn gì anh ấy cũng thật là mấy chuyện này cũng nói với nó còn cho nó xem tài liệu chính phủ dạy nó toàn thứ cổ quái tô sán nhe g răng cười lòng thi hô mệt không biết mình còn phải làm cái chuyện đóng vai trẻ con này bao lâu nữa mệt hơn cả nuốt hết một quyển sách giáo khoa khách sạn khải lai đón một ngày vinh dự lần nữa trở thành nơi tổ chức một sự kiện lớn của chính phủ khách sạn khải lai từ khi được tiền bí thư thành ủy dẫn đường nhập hộ tới nay nghiêm nhiên thành nơi giao lưu bàn bản kinh doanh của thành phố có vinh diệu vô hạn phục vụ viên đứng ở cửa thống nhất mặt sườn s á m lùa màu tím xinh đẹp duyên dáng phục vụ ở bên trong đều mang nụ cười tự tin hoan nghênh mỗi một vị khách tham gia bên ngoài khách sạn treo biểu ngữ lớn chúc hội nghị đấu thấu kinh tế thương mại thành phố hạ hải thành công trọn vẹn bên trong càng được trang trí cho thêm phần hoa lệ bất giác tăng thêm không ít không khí khẩn trương người đứng đầu các cơ cấu kinh tế hành chính đều có mặt công tác chuẩn bị tiến hành đâu ra đó thị trưởng hồng tiểu thiên nhìn cuộc diện trông có vẻ rất tốt đẹp trước mắt lòng không dám nơi lòng từ khi tiền bí thư thành ủy giao lại mảng kinh tế cho ông ông cảm thấy lực bất phòng tâm mấy lần mạnh tay cải cách song hiệu quả thu được lại rất thấp đầu tiên hạ hả hải nằm ở phía trung tây nội địa xưa nay là nơi tổ cư của nhiều dân tộc dân phong mạnh mẽ thời t h u ộ c cổ nơi này là đất man di độc địa không chịu phục tùng tây vinh mười vạn đại quân ném vào khả năng chẳng còn một mẩu xương phun ra hiện giờ mặc dù tuy nói đã bước theo tiến trình phát triển hiện đại hóa có điều dấu ấm dân phong nhìn g năm khó có thể xóa mờ dân phong hạ hải đa phần mang khuyên hướng địa phương cục bộ bảo hộ khép kín làm một thị trưởng mới nhậm chức như ông khó đụng chạm vào một số cái đinh lá mặt lá trái khó nhổ trong thường ủy thành phố bí thư thành ủy lại chủ trì kiểu độc đoán càng làm cho sức ảnh hưởng của ông ta giảm xuống lần này tổ chức hội đấu thấu là thủ đoạn ông ta chấn áp chính sách bảo hộ địa khu đôi khi mình ẩm nhẫn lâu nhiều người bỏ quên mình nếu như tình hình thực sự có thể giống hiện giờ xung hợp ban mệ vận hành ông ta sẽ đủ tự tin thay đổi cuộc diện thi triển lý tưởng chính trị ngựa chiến nằm co chỉ còn rong ruổi của mình quyển hai chương m ộ ư ơ i năm đấu thầu hai hội đấu thầu sẽ do chuyên gia bình thẩm và tổ giám sát hội ủy viên đấu thầu tổ thành trải qua cả một sáng bận rộn đại bộ phận hồ sơ dự thầu đã được tiến hành thẩm hạc tư cách còn lại là thống nhất vẫn đáp rồi quyết định thế nhưng trong lúc hoạt động diễn ra tâm tình hồng tiểu thiên càng lúc càng tệ những nhà doanh nghiệp hạ hải và hương chấn tụ tập ở khách sạn toàn là hạng nịnh nọt nhìn c á c h là biết đám thương nhân gian xảo đầu c h â u mặt ngựa đám người đó liên tục kiếm cơ hội xuất hiện trước mặt ông ta vừa khoe khoang vừa á n g thị cũng có người ngạo mạn đó là cán bộ già bảo thủ ở xí nghiệp quốc hữu lâu năm mở miệng ra là phù x a không chảy ruộng ngoài không để tài sản quốc gia rơi vào tay đám thương nhân đầu cơ trục lợi còn có kẻ dựa vào mối quen biết s ố n g lớn thông qua đủ mọi con đường gây áp lực với ông ta một vị thị trưởng tới từ vùng ngoài phân lượng thường ủy khá hiếu tất nhiên là hồng tiểu thiên không để cho người ngoài biết được suy nghĩ thực sự của mình ứng phó đắc thế với đám người xiểm lịnh theo gió trở cờ tỏ thiện trí với các cán bộ đứng đầu biên chế hành chính quốc si khiến đám người này càng thêm vinh váo trong đó ngạo mạn nhất là các cán bộ cấp chính sử ở quốc s i lại công khai tỏ thái độ bất mãn vì hồng tiểu thiên tổ chức cái hội đấu thầu thừa thãi này cứ sao cho các xí nghiệp quốc doanh họ là xong mà hồng tiểu thiên lại vờ như không hề nhìn thấy những điều ấy làm người ta càng n g h ĩ tin đồn vị thị trưởng hồng mềm theo đuôi thường ủy không phải là phóng đại một đám thương nhân có sức ảnh hưởng ở hạ hải thì tụ tập vào một chỗ chủ đề họ thảo luận không phải yêu cầu và ngưỡng đấu thầu mà là nghe ngóng lai、like、lịch bối cảnh của người nào đó kết sao chia sẻ các mối quan hệ với nhau với bọn họ mà nói hội đấu thầu lần này cũng sống như mọi khi thôi bằng với mối quan hệ của mình kết quả được định đoạt rồi chỉ cung cấp một cái bình đại cho mọi người giao lưu đây vốn là xã hội nhân tình qua lại mà tăng toàn minh đã chính thức thăng lên làm cục trưởng cục kiến thiết đối diện với giang chiêu dương d á m đ ộ c bách hóa hạ Hả hải tỏ ra có chút câu nệ giang chiêu dương là người cầm đầu đám cán bộ quốc xí là cái đinh trong mắt hồng tiêu thiên nghe nói nếu ông ta không đặc trí vào kinh doanh thì hiện tại đã là phó thị trưởng hạ hải rồi cho nên rất là ngạo mạn nhưng ông ta cũng rất có sức hút cá nhân xung quanh tụ tập không ít giám đốc xí nghiệp quốc hữu vừa và nhỏ cùng cả cán bộ hành chính cấp khoa tự tạo thành một cái vòng tròn bình phẩm với người xuất chúng hôm nay một số m ặ t đồ trung sơn màu lam trong khí chất nổi bật bối cảnh bất phàm trở thành tiêu điểm nói chung là người tham gia buổi tụ hội này đa phần là có quan hệ và chỗ dựa những nhân vật tiêu điểm đó đều tới chào hỏi giang chiêu dương làm địa vị ông ta tất nhiên nước lên theo thuyền nhưng ở trong mắt hồng tiểu thiên ông ta chỉ thấy lực cản khó giải quyết tăng toàn minh trong lúc giao lưu đàm thoại có vẻ không chú tâm cho lắm vừa rồi ông ra đại sảnh một chuyến t h u ậ n tiện tới n p h ò g tù hội nhỏ vẫn không thấy bóng dáng tô lý thành và t ặ n g kha đâu ông vốn định họ va chạm tiếp xúc với trường hợp thế này nâng cao kiến thức ai ngờ cả súng khí tới cũng không có thôi bỏ đi trong lòng tằng toàn minh thoáng giận đúng là thứ a đầu muốn nâng đỡ cũng chẳng được đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh cắt ngang khó chịu trong lòng ông tiếp đó là sự náo động nhỏ đám đông châu đầu vé tai thì thầm bàn tán này ai thế kia mọi người có nhận ra không nam nhân đó trông quen mặt quá hình như là thư ký của phó bí thư tỉnh ủy vương phải không sao hôm nay hắn lại tới đây nữ nhân kia là vợ hắn chập chập thật hấp dẫn sao trông giống người chủ trì chương trình gì ở đàn tin học tỉnh hình như cũng mở một công ty người bên cạnh thằng toàn minh ngừng tảo luận kéo nhau ra cửa mắt sáng lên có người hỏi giang chiêu dương giám đốc giang chẳng lẽ là thư ký của phó bí thư tỉnh ủy thật sao mối quan hệ của thị trưởng hồng cũng rộng thật đấy giang chiêu dương nhíu mày trầm tư ông ta cũng không nhận ra mối quan hệ của ông ta chỉ giới hạn ở hạ hải không tới được tầng cao như tỉnh ủy hiện giờ đã là buổi chiều ánh mặt trời trói mắt tấm kính lắp tường khách sạn phản chiếu ánh sáng làm mặt đất nóng cháy một nam một nữ cùng với một thiếu niên cao tới gầy đi vào tăng toàn minh nhìn không được rõ lắm tới khi ba người họ đi vào đại sảnh tăng toàn minh mới gật đầu đúng là khí chất tốt nam nhân mặt ô u phục thẳng c ắ p không thấy có chút nếp nhăn nào kiểu dáng nhìn là biết giá không rẻ dày d a sáng bóng mặt vung vức tuấn lãng tuy tuổi trung niên nhưng vẫn rất khí t h í người vợ bên cạnh mặc bộ váy dài màu đen phóng khoáng mà không mất sự đ i ể n nhã tóc v ẫ n cao tay khoác một cái túi sách thấm màu riêng cách ăn mặc này nhìn là biết người trên tỉnh ấy sao nữ nhân đó trông giống em gái mình thế tăng toàn minh lấy kính xuống đeo lên đ ị n h nhìn cho kỹ tô sán mặc chiếc lây bên trong là sơ mi xám quần tây nhàn nhã trang phục công tử ca điển hình khuôn mặt bình tĩnh nhéo cánh tay cha mẹ để bọn họ giữ nụ cười tự nhiên như y dặn trước đó l ạ i cạch tặng toàn minh run tay cái kính rơi xuống đất khí chất nói cho cùng là nhân tố trong lòng người ở hoàn cảnh đặc biệt địa điểm đặc biệt cùng với một không khí đặc biệt cùng với tâm tình của con người cái nhìn của họ với sự vật sẽ theo đó mà, mà tê hay đổi t ô sán g không chỉ từng tham gia vô số yến tiệc còn phụ trách tổ chức các loại yến tiệc cho các loại tình huống ở công ty tâm lý mọi người khi tụ hội trừ tư cách ra còn có một nhân tố quan trọng nhất là đóng gói g i ố n g như buổi tụ hội này đại đa số mọi người dù có quan hệ chưa tiếp xúc giao lưu thì tuyệt đối không nhìn ra được huống hầu người nước ta trú trọng cái ấn tượng đầu tiên ấ m tượng đầu tiên luôn mang lại hào cảm và mê hoặc nhất định hơn nữa tâm lý con người luôn mang theo vài phần tôn kính và chú ý tới những thứ mới mẻ ở hội đấu thầu này cậu cả không có tiếng nói mấy nhà mình không thể tác động vào ủy ban thẩm định lại không thể mạo hiểm vậy cách tốt nhất là thu hút ánh mắt người khác làm người ta thân cận sống như nhân vật lớn xuất hiện dùng ánh đèn chiếu vào chấn n h í p toàn bộ đóng gói và quảng cáo đã được chứng minh là mắt xích quan trọng nhất của make r t i n g cho nên tô sáng uốn hết ba tấc lưới của mình sau đó đ ù n đẩy cha mẹ tới cửa hiệu trang phục tây phục tất nhiên là lựa chọn hàng đầu có điều kiểu sáng phải đạt được hiệu quả đoạt ánh mắt của người khác đó là thứ nhiều thương hiệu trong nước thiếu sót thế là tô s á n chọn cho cha bộ tây phục thu đông của kim lợi lai một thương hiệu của hong kong mô phỏng phong cách của thu gô bốt rất thích hợp với nam nhân mạnh mẽ nổi bật khí chất của cha cô bán hàng mắt sáng lên luôn mồm khen nhãn quan con trai các vị thật tốt mẹ thì được tô sán lựa chọn cho bộ lễ phục màu thấm không quá đắt có điều không dễ phối hợp kiểu dáng hơi đi trước thời đại có điều tô sán chọn một cái túi sách một cái khăn lùa một đôi giày xong tới trai cũng phải nhìn tới ngẩn ngơ bị tô sán nói cho chóng cả mặt tô lý thành và t ặ n g pha mơ mơ màng màng tiêu mất hai năm trăm đồng về nhà rồi vẫn ngây ra nhìn số quần áo đã mua rất lâu cả đời này bọn họ chưa bao giờ mặc y phục đắt như vậy nếu là trước kia cả nhà phải không ăn không uống ba tháng mới mua được quyển hai chương mười sáu đấu thầu ba thấy cha mẹ vừa xót của vừa vui mừng t ô sán không khỏi chua sót thì ra cha mẹ không phải không yêu thích c á c h đẹp mà không có vốn liếm để mà theo đuổi cuộc sống nặng nề m a i hết g ó c cảnh che giấu q u y ế n r ũ của mẹ uốn còn lưng của cha tuổi xuân trôi đi mất dưới ánh mắt chăm chú của mọi người t ô sán khoác tay cha mẹ đi giữa hành lang khi cảm giác được người mẹ hơi run run dặn mẹ phải tự nhiên mặt cha thì cứng đờ bị y nhéo thêm cách nữa trông mới khá hơn ai đáng lẽ không nghe thằng nhãi suối bầy người ta nhìn chằm chằm thật xấu hổ bên ngoài gió hiền lành thật thà nhưng cái miệng rất giỏi đầu độc người ta giỏi l ừ a người giống anh y hệt bị mọi người nhìn c h ă m c h ă m mặt tằng h k a đỏ lên may mà ánh đèn sáng rực đại s ả n h che lấp càng làm bà thêm phần quyến rũ nhẹ dọn g oán trách ha ha ha nó không giống anh mới thực sự là vấn đề đó tô lý thành nói đùa á c đi căng thẳng trong lòng phì già rồi mà không đứng đắn cả nhà tô s á n không chào hỏi tằng toàn minh đang nhặt kính giữ nụ cười thiện trí mà khoảng cách với xung quanh ung dung đi vào đại s ả n h để lại bóng lưng cho mọi người nghị luận có người nói nam nhân kia là giám đốc của công ty lớn có người nói chẳng phải thành phố có một phó bí thư đảng trẻ tuổi sao chẳng lẽ là người đó cũng có người nói đó là nhân viên của tổ đốc tra tỉnh thế nhưng ba người họ lại giữ khoảng cách với người khác thế là phủ lên một vầm sáng thần bí giang chiêu dương có mạng lưới quan hệ rộng cũng chưa bao giờ gặp qua gia đình này hồng tiểu thiên thấy cả nhà họ không tiếp xúc với giang chiêu dương thì thầm thở phào ông ta cũng không biết sao mình lại thở phào đại khái là lo lai lịch bối cảnh của họ nếu có quan hệ với giang chiêu dương thì lực cản của ông càng lớn tô sán hiểu hôm nay mình đóng gói khí chất cho cha mẹ đã phát huy tác dụng làm xung quanh không nhận ra sơ hở thiếu tự nhiên trên mặt cha mẹ mình mấu chốt là nhờ vận dụng ba phương diện hoàn cảnh địa điểm và tâm lý hiện giờ người thực sự biết được thân phận của cha mẹ y chỉ có hai người một là cậu cả tằng toàn minh hai là phó tổng giám đốc công ty mậu dịch cũ của mẹ trần lập trần lập không hề xa lạ gì với cả nhà tặng kha bởi vì bọn họ chiếm cứ căn phòng tầng hầm của công ty mậu dịch khiến cho rất nhiều người bày tỏ bất mãn yêu cầu đơn vị phải chia nhà trần lập cho dù trong lòng không vui dù sao cũng có lòng chắc ẩm không thể đuổi cả nhà người ta ra đường cho nên chỉ nói miệng thôi về sau tàng k h a chủ động yêu cầu đơn vị bán đứt tuổi nghề nhà cũng đã trả lại ông ta cảm thấy gánh nặng trên vai được chút bỏ thế nhưng lúc này trần lập há h ố c mồm không hiểu nhà tàng k h a gặp vận gì biến đổi lớn như thế có điều không dám nói ra hồng tiêu thiên bề ngoài không lộ ra cái gì có điều lặng lẽ lật xem chớ ngồi của nhà tô s á n đối chiếu với mã số đấu thầu đấu thầu mua sắm văn phòng phẩm ông ta mở hồ sơ dự thầu ra xem bảng biểu chi tiết tài liệu đầy đủ nói đúng vào trọng điểm ngẩng đầu lên nhìn nhà tô s á n không ngờ là thương nhân mở hiệu văn phòng phẩm bản địa mà có khí chất này làm người ta lấy làm lạ mỗi một bước của hội đấu thầu tiến hành đâu ra đó tuyên bố thành quả đấu thấu điện khí xe hơi đồ dùng sinh hoạt vô ơ vâng có người vui mừng có người thất vọng có người giàu dĩ bỏ đi cuối cùng tới bộ phận văn phòng phẩm một vị b ì n h thẩm của tổ chuyên gia xem hồ sơ dự thấu xong ngẩng đầu lên nhìn phía nhà tô sán nhà thầu công ty vật dụng văn hóa hạ hải theo trình bày ở khoản một mươi một hai trang tám của các vị yêu cầu dự toán tài chính của thành phố mỗi năm hai mươi vạn giá dự thầu lớn hơn bình quân dự toán tài chính các vị có bổ sung gì không người xung quanh xôn xao gọi là đấu thầu kỳ thực ngoại trừ thẩm tra tư cách ra là cạnh tranh giá các sĩ nghiệp đều tìm cách hạ tiền xuống dưới dự toán lại có người dám đề xuất giá cao hơn không hỏi tới mới là lạ tô lý thành đứng dậy đáp giống như trước đó t h ì trưởng hồng đã nhắc tới cung cấp tài chính của kinh tế kế hoạch có tệ nạn tôi xin mạnh dạn nói một câu tôi bị chế độ cung cấp tài chính làm cho chết khiếp rồi tô lý thành nói câu này có chút thấp thỏm ông đã cố gắng nói với ngữ điệu thoải mái lại còn kéo cả cây đại thụ hồng tiểu thiên r a trong tình huống chưa làm rõ lai lịch của ông mọi người đều cười phủ họa thấy mọi người đều cười nhưng không thấy mí mắt bọn họ giật lên kinh hãi tô lý thành càng thêm vững tin tiếp tục trình bày theo kế hoạch soạn ra trước đó mặc dù không trôi chảy chính vì thế ở dưới không khí áp lực này cách biểu đạt đó khiến người ta hãi hùng bằng vào kinh nghiệm ăn nói tổng kết qua nhiều hội nghị ở công ty tô lý thành trình bày xem như hoàn chỉnh dưới chế độ cấp cấp tài chính tài chính là chủ thể lựa chọn thương phẩm người sử dụng chỉ có thể bị động tiếp nhận còn thực hiện chế độ mua sắm chính phủ tài chính chỉ tham dự giám sát quá trình mua bán đảm bảo giao dịch công bằng và tài chính được sử dụng chủ thể thương phẩm tôi đảm bảo phục vụ cho mỗi phòng ban có được đồ dùng phù hợp nhất với yêu cầu của họ dự toán mà chúng tôi yêu cầu dưới loại phục vụ này là hợp tình hợp lý hơn nữa chúng tôi tự nguyện nhập vào trình tự giám sát của ủy ban kinh tế mậu dịch cơ cấu giám sát đảm bảo mỗi một khoản tài chính đều được chứng thực hoàn thành trong đám đông có người vỗ tay đều là những người trúng thầu ở hạng mục khác không phải là đối thủ cạnh tranh nên lấy một tâm thái bình tĩnh lắng nghe không khỏi bội phục người này đi ngược xu thế nếu không có chút bối cảnh không thể tùy tiện nói những lời hùng hồn này giang chiêu dương thì k h i n h bị h ừ một tiếng cơ cấu văn phòng phẩm phía dưới đã giật gấu vá vai ông ta mấy lần nhận được báo cáo phải dùng tới mối quan hệ của bản thân cho nên ông ta nhất định phải có được gói thầu văn phòng phẩm này căn cứ vào kết quả thương lượng của ủy ban đánh giá hiện tuyên bố bốn đơn vị chỉ định mua sắm văn phòng phẩm của chính phủ người trúng thầu đầu tiên thể dục đằng long mọi nơ gơ u v u, u, o, i n y q u q o y cùng vỗ tay người trúng thầu số hay chối văn phòng ốt phi xe một nam tử mặc âu phục màu xám đứng dậy tay đỡ ngực q u ố mình cảm tạ mọi người chúc mừng cả nhà tô sán tim đập thình thịch làm hết sức nghe số trời tô sán hiểu chuyện bọn họ cần làm đã làm hết hiện giờ chỉ có thể đợi thành quả nếu nơ tư thất bại ít nhất bọn họ đã cố gắng chỉ là nghĩ tới cha mẹ nếu về nhà phải đối diện với trái đắng thất bại này thế nào bị cũng đà kích có thể đứng dậy lần nữa không rất khó nói người trúng thầu thứ ba phòng tiêu thụ văn phòng phẩm hiệu sách tân hoa phó tổng giám đốc hiệu sách tân hoa đứng dậy vỗ tay mỉm cười với mọi người tăng toàn minh ngồi trên đài thở dài nhìn những người trúng thầu đều là xí nghiệp lâu năm thực lực hùng mạnh đêm s、so、ò ra hiệu văn phòng phẩm của nhà em gái mình quá yếu ớt sang chiêu dương là đắc ý nhất uống trà trong ấm mình mang theo đằng long thể dục hiệu sách tân hoa đều là quốc si cũng là liên minh quốc si do ông ta cầm đầu giám đốc hai nhà đó đều do ông ta chỉ đâu đánh đó trong số người lá mặt lá trái với hồng tiểu thiên không thiếu bọn họ hiện giờ xem ra hồng tiểu thiên vẫn phải nhận thua rồi ông ta không thể không suy xét tới lợi ích của các quốc sĩ trước tiên nếu không ở hạng mục kinh tế khó tránh khỏi bị liên minh do giang chiêu dương cầm đầu s ă n mặt người trúng thầu thứ tư